Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Bạch Vũ tên này quả thật không có đơn giản. Nhưng gặp phải ta thì cũng phải đưa tay ra và chịu chói mà thôi. Thiếu nữ một bên thích điều cười của lão thì bền câu mày. Già già, người đừng cười như thế có được không? Ta nghe mà sợn cả gai ốc. Lão già kinh nhăn mặt, điều cười của hai tử này còn âm u hơn cả lão. Lão già thở dài một tiếng mà nói. Nạp lan. Ngươi phải giữ ý tứ vào, sau này bạch ra sẽ là của ngươi. Ngươi phải hứa đấy. Lão già mỉm cười rồi gật đầu. Yên tâm, ta đã tính toán ắt không sai. Nói rồi, lão già kia được thiếu nữ dìu đến cánh cửa đại môn. Họ khàn lên vài tiếng, rồi gõ vài tiếng vào cánh cửa, thì lập tức cánh cửa được đẩy ra. Người đứng bên trong đó là A Tú. Lão ta tấm tắc gật đầu rồi theo an tú về phủ của đại phu nhân. Đi qua hậu hoa viên, lão già vội liếc sang rồi gật đầu mỉm cười. Sớm thôi, nó sẽ thuộc về ta. Trong căn phòng, bằng ba người ngồi trên chiếc ghế gỗ, lão già lướt mắt nhìn xung quanh căn phòng một lát, rồi tấm tắc khen ngợi. Phòng thủy không tội, đại phu nhân người thật công mắt nhìn đấy. Nạp hạc thủy lúc nào bắt đầu, ta cảm thấy tiền bạch vũ này không đơn giản. Đại phụ nhân vội và thúc giục, nhưng mà lão già kia vẫn ung dung nhấp miệng trà, rồi khoan khoái thưởng thức rồi mỉm cười nói. Ta đã đổi ý rồi, điều kiện của ta đã thay đổi. Người, người muốn gì? Hai mươi trình nữ đã quá nhiều, nếu mà sai sót một tí, quan phủ sẽ khiến cho cả bạch gia ta gà chó không yên. Người muốn đòi hỏi thêm. Đại phu nhân nhìn lão già tiên hắt thủy, nhưng mà lão ta lắt đầu nhìn thiếu nữ ngồi bên cạnh mà nói. Đại phu nhân ý ta không phải là như vậy Ta chỉ muốn gà cháu gái cho con trai của ngươi Nhà sắc của nó khuynh thành khuynh quốc thế này Gà cho bạch gia cũng coi như là chịu thiệt một chút Không biết là ý ngươi thế nào Ngươi uy hiếp ta sao Ngươi muốn cháu gái ngươi làm đại phu nhân của nhà họ Bách Nằm mơ đi Đại phu nhân vừa nói xong Thì lão già kia bỗng giận dữ câu mày Đứng dậy nắm đứt cánh tay của nạp lan Nhìn đại phu nhân mà nói Ta nói cho ngươi biết, mà ngươi không giữ nổi năm ngày, muốn hay không thì tùy, chúng ta đi." Hắc Thủy đứng dậy bước ra phía cửa, đại phu nhân cau nhưng rất nhanh mỉm cười bước lại, để đỡ lấy cánh tay của Nạp Lan, xét từ trên xuống dưới rồi miễn cưỡng gật đầu. "Nhàn sắc không tệ, theo ý ngươi cứ như vậy đi, hay ngươi tạm thời nghỉ ngơi ở đây, ta thông báo với lão gia rồi sắp xếp chỗ ở cho hai người." Không hổ là đại phu nhân Lão Phu biết rồi, đợi sáng sớm ta sẽ sắp xếp xong rồi. Ngày hôm sau thì hai người Hắc Thủy và Nạp Lan được đại phu nhân sắp xếp chỗ ở cạnh hậu hoa viên. Hắc Thủy cùng Nạp Lan đứng ở mảnh sân nhỏ nhìn về phía của hậu hoa viên. Lúc này Bạch Vũ cũng đang đi tới, Nạp Lan khẽ mỉm cười. Hắn chắc là Bạch Vũ trông có vẻ tuấn tú nhưng phải chết thì cũng thật đáng tiếc. Bạch Vũ nghe thấy tiếng đồng Thì bất giác nhìn sang thấy hai người Hắn chỉ cầu mày một cái Rồi tiếp tục đi vào hậu hoa viên Trong hậu hoa viên Bạch Vũ đang ngả lưng dưới gốc liễu nghỉ ngơi Thì từng tiếng bước chân chuyển đến Bạch công tử Cây liễu này âm khí nặng Người không sợ bị hao tổn dương khí sao Người là ai Bạch Vũ lướt mắt nhìn cô nương xinh đẹp kia Rồi nhanh chóng khép mắt lại nói Đó là Đạp Lan Nhưng mà dù nàng có đẹp nhưng hắn cũng chẳng để ý Đầu của hắn như là khúc gỗ đã không còn bị cái đẹp mây hoặc Nạp Lan khó chịu Năm nhân nàng gặp không phải là ít Nhưng ai cũng phải nhìn nàng thật lâu Nhưng hắn thì sao Chỉ liếc nàng một cái rồi thôi Cũng đủ làm cho nàng tức tối Nạp Lan có mày nhìn hắn Người ta là Nạp Lan Đúng là khúc gỗ Sau này ta sẽ ở đây Bạch Vũ vẫn nhắm mắt lại mà đáp Không có việc gì ngươi rời đi cho Ta cần sự yên tĩnh nghỉ ngơi Nạp Lan nổi giận dậm chân tại chỗ nhìn hắn rồi rời đi Lúc nàng đã đi xa Bạch Vũ mới từ từ mà mắt ra cẩn thận Lấy trong ngực một ngón tay Đó là ngón tay của nhị phu nhân Hắn nhìn ngó xung quanh một lát rồi tiến lại chỗ ngày xưa Hắn chôn theo cái bào tài kia mà bới đất lên Đất đã được bới xuống rất sâu Mùi tanh tươi nồng nặng bắt đầu bốc lên làm cho Bạch Vũ khó chịu. Hắn bị chiếc mũi lại rồi tiếp tục bới. Hầu hòa viên tất cả đều bị cái mùi tanh tươi này bao quanh. Lúc này cái bao tải ngày xưa đã được bới lên, Bạch Vũ dùng con dao nhỏ rạch một đường để lộ bên trong là một cây xác chưa phân hồi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net